Cùng với thủ hạ các đài yêu dương Nhìn cung điện trong cái đám xương Trong mắt đều có sáng lạ lóe lên Mọi người đều rất rõ Mục tiêu lần này của bọn họ Ngay tại bên trong cung điện này Nhưng không có một ai hành động thiếu suy nghĩ Một đoạn thời gian ngắn ngủ Đi đến cái quảng trường này Bọn họ đã tổn thất thê thảm nặng nề Ai biết được Trong yêu hoàng cung này Còn có nguy hiểm gì khác không Không có ai nguyện ý bước ra cái bước thứ nhất Các động tác trước hết là linh trận phái, trưởng lão đạo môn lục tông ở trong chiến đấu với đàn yêu thi tuy là tiêu hao không ít nhưng mà thực lực chỉnh thể đều được bảo tồn trong phần trăm. Đây cũng là nội tình đạo môn lục tông khác với yêu dương cùng ma đạo. Trên thực tế bất cứ một tâm môn nào trong sáu tông đều có thể dễ dàng tiêu diệt một phân tâm nào đó của ma đạo nhưng mà so với toàn bộ ma đạo lại xa xa không bằng mà sáu tông liên thủ, tuy năng lực áp đảo ma đạo, lại thừa nhận không có nỗi tổn thất để tiêu diệt bọn họ. Tác dụng của cường giả cảnh giới thứ bảy không khác gì đạn hạt nhân. Ma đạo, đạo môn, tiêu đinh, Phật môn đều là nước lớn có đạn hạt nhân, mặc kệ giữa các phương có thù sâu hận lớn cỡ nào cũng không có dễ dàng quấy động chiến tranh thượng tam cảnh. Nếu không thể Tính chất một lần khống chế hoặc là tiêu diệt toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của đối phương thì phải làm tốt chuẩn bị cùng nhau quỷ diệt. Theo Linh Trận Phái hành động, các thế lực sau khi mà chăm trước cũng theo phía sau bọn họ chậm rãi tiếp cận đại điện. Tuy ai cũng không có muốn xung phong, nhưng mà đứng chỗ này bảo vật cũng sẽ không có tự mình từ yêu hoạt cung bay ra. Đến lúc đó, Linh Trận Phái ăn thịt, bọn họ ngay cả canh cũng không có hấp được. Linh trận phái không có cố kỵ ít nhất nói lên nơi đây không có trận pháp tồn tại. Bọn họ không có muốn vừa mới thoát ly cái miệng yêu thi lại bị dây trong trận pháp. Lý mộ dẫn dắt cung phụng triều đình cùng với đệ tử phù lục phái cũng chưa có đi ở phía trước. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp rồi. Vô luận là sương mù đồng phủ yêu hoàng, bốn phía yêu hoạt cung từng dãy tấm bì đá chỉnh tề kia hay là dưới cái tấm bì đá Cường giả cổ yêu tộc tử vong không có bình thường, sau lưng đủ loại sự kiện đều lộ ra quỷ dị. Theo mọi người đến gần Yêu Hoàng Cung, một cái tầng sương mù mỏng manh trên quảng trường dần dần không ảnh hưởng tầm mắt. Toàn cảnh của Yêu Hoàng Cung hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một tòa cung điện tráng lệ, luận diện tích, so ra kém Hoàng Cung Đại Chu. Nhưng mà chỉ tòa cung điện này mà nói, so với bất cứ tòa cung điện nào của Hoàng Cung cũng xa hoa hơn. Ở ngoài cung điện, trên mấy cái cột bạch ngọc khắc rất nhiều phù điêu, nội dung phù điêu hiện ra là tình hình trăm yêu thâm diễn yêu hoàng cung. 3000 năm trước, yêu hoàng Bạch Đế là chí tôn trong yêu danh xứng với thực. Dưới trướng hắn, yêu binh vô số lại của 10 đại yêu vương, bọn họ đều là cường giả thượng tam cảnh. Đó là thời điểm yêu tộc thực lực cường đại nhất trong dạng năm qua, cường đại đến mức nhân tộc cũng phải tạm lánh mũi nhọn trước yêu hoàng cung xưng sướng một pho tượng thật lớn pho tượng cao khoảng ba trượng là một nam tử trung niên uy mãnh hẳn đứng ở trước yêu hoàng cung nhìn xuống toàn bộ quảng trường trên người tràn ngập khí thế ngạo nghễ nhìn thiên hạ chỉ là một pho tượng cũng sẽ khiến tự đáy lòng sinh ra ý thần phục trưởng lão sáu tông và người trong ma đạo còn đỡ thủ hạ bốn đại yêu dương sắc mặt đều tái nhợt Cúi đầu trên mặt hiện ra nét thần phục Ở trước mặt hoàng giả yêu tập ngày xưa Bọn họ không sinh ra nổi bất cứ tâm tư phản kháng nào Lý mộ nhìn tượng yêu hoàng Trong lòng chỉ có cảm khái Mặc kệ chủ nhân của nó cường đại thế nào Cũng đánh không có lại 5 tháng xâm nhập 3.000 năm trôi qua Tồn tại cường đại nữa Cũng tránh không được Bụi về bụi, đất về đất Trong tiềm thức của Lý mộ Luôn cảm thấy 3.000 năm rất ngắn Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, văn minh Trung Hoa cũng mới có 5.000 năm. 3.000 năm trước, trên Trung Hoa đại địa còn là Tây Chu. Khi đó, Vũ Dương vừa mới phạt trụ. Nhất thời, Lý Mộ liền cảm thấy yêu Hoàng Cung trước mắt, một đợt khí tức phong cách cổ xưa đập vào trong mặt. Yêu Hoàng Cung, cửa cung mở rộng. Mọi người cuối cùng dừng bước trước cửa cung, chưa có dội đi vào Yêu Hoàng cung, nếu đóng chặt cửa, bọn họ có lẽ không một chút do dự, phá cửa mà vào. Nhưng mọi người đều biết, Yêu Hoàng trước khi mà tuổi thọ đoàn tuyệt, mang động phủ của mình mở ra, coi là mộ quyệt. Nào có ai mở ra mộ quyệt của mình đâu, Quan nên người khác tiến vào sao? Thẳng đến lúc bọn họ chú ý tới, trước Yêu Hoàng cung dựng một tấm bia đá. Ba ngàn năm, Linh Ngọc đã mất đi linh khí, đang dược, xói mòn dược lực. Pháp bảo mất hết đinh tính, nhưng mà đá lại vẫn là đá. Trên tấm bi đá có khắc văn tự, nhưng vẫn là văn tự yêu tộc, lý mộ không có nhận ra. Nguyễn cơ nhìn quét qua văn tự đó một cái, trong mắt lộ ra nét vui mừng, nhưng mà chưa mở miệng. Một hùng yêu nhịn không được lẫm bấm. Cả đời ta tu hành hơn 300 năm, du lịch hết 10 châu ba đảo. Được thiên thư, được linh mạch, thành thiên yêu chi thần Nhật thống yêu tộc, tranh phong với sáu phái, hiếm có địch thủ, lại chung quy, đánh không lại thiên đạo, không thể tu trường sinh. Lục phái trưởng lão đứng trước yêu quần cung rộng lớn, nghe di ngôn của cường giả một thế hệ trên mặt toát ra một nét mờ mịch. Ngay cả một trí cường giả cảnh giới thứ 9, tuổi thọ cũng mới chỉ có hơn 300 năm. Bọn họ hôm nay chỉ là cảnh giới thứ 5, nếu trong mấy chục năm không thể thăng cấp cảnh giới thứ 7, Bọn họ cũng giống với phạm nhân bình thường Cuối cùng Chỉ còn lại có một ụ đất vàng chí cường giả Cảnh giới thứ 9 còn như thế Bọn họ những người này Tu hành là tu hành cái gì Bọn họ rời xa thế tục Bế quan gian khổ tu hành Có ý nghĩa gì đây Không chỉ của trưởng lão Sáu Tông Ngay cả ma đạo cùng yêu tập ở đây Sau khi nghe được những lời này Trên mặt hiện ra một nét mờ mịch nồng đậm Đối với lý mộ mà nói trường sinh tất nhiên tốt. Nhưng mà nếu không thể trường sinh, cùng người âu yếm, đầu ấp má kệ, bắt đầu dài lão, cũng là cuộc đời viên mãn rồi. Đối với một người trưởng thành thế giới không thể tu hành mà nói, đây là giác ngộ mỗi người đều phải có. Cảm nhận được tâm tình của trưởng lão sáu phái, bỗng nhiên trầm thấp. Lý mộ trầm giọng nói, các người tu đạo của các người, quản người khác làm cái gì? Dưới việc hắn cố ý dùng pháp lực thêm vào, Một tiếng quát khẽ này trực tiếp nổ gian bên tay của mọi người chương 654 Tranh Bảo Vật Trưởng lão Sáu Tông Thân thể rung lên Ánh mắt nhanh chóng tỉnh táo Sau khi mà lấy lại tinh thần Trong lòng bọn họ nghĩ mà còn sợ Ngay vừa rồi Bọn họ thiếu chút nữa Đã bị cảm khái trước khi chết của Bạch Đế Rối loạn tâm thần Tu hành khó nhất là tu tâm Một khi mà bọn họ đạo tâm thất thủ Tâm ma rất dễ thừa sơ hở mà giàu. Đến lúc đó, tu vi đình trệ cùng rút lui cũng là nhẹ. Một khi bị tâm ma khống chế, vô cùng có khả năng sẽ đánh mất thần trí, trở thành con rối của tâm ma. Đến lúc đó, kết quả duy nhất của bọn họ chính là bị đồng môn xử lý để tránh làm hại nhân gian. Bao gồm đệ tử phù lục phái ở trong, trưởng lão sáu phái, khom người hướng hắn, không mình hành lễ, cảm kích nói, đa tạ sư thúc. Nếu nói ở trước đó, bọn họ đối với vị sư thúc trẻ tủ này có phù lục vái, trong lòng còn có không phục. Vừa rồi, một tiếng hét lớn đó đã khiến cho bọn họ mang cái vị sư thúc trẻ tủ này hoàn toàn coi là sư môn trưởng bối. Lúc mà bọn họ tu hành, gặp được vấn đề, chiếu sáng phương hướng cho bọn họ, đây chính là việc sư môn trưởng bối mới có thể làm được. Hắn vừa rồi nói câu kia như thể hồ quán đỉnh đã đánh thức bọn họ đang sinh ra mê man Mấy cung phụng trong triều, kinh hải, toát một hôi lạnh, không người nói, đà tạ lý đại nhân. Thủ hạ bốn đại yêu dương, hướng lý mộ ôm quyền, chỉ có một cánh tay, không thể ôm quyền, cũng hướng hắn khom mình hành lễ. Ân nhắc nhở tu hành, chính là một ân lớn, mặc dù bọn họ là yêu tộc, cũng hiểu được đạo lý này. Nguyễn cơ, phục hồi tinh thần lại, sửng sờ nhìn lý mộ, ánh mắt trở nên có một chút phức tạp. Đứng trước động phủ cường giả yêu tộc 3.000 năm trước, nghe cái vị cường giả cảnh giới thứ 9 này cảm thán trước khi chết, ngay cả nàng cũng đã bị nhiễu loạn nỗi lòng. Nếu không có người đánh thức, đường tu hành của nàng về sau sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Khiến cho nàng rối rắm là nàng cùng với Lý Mộ rõ ràng là kẻ thù, nhưng mà Lý Mộ vừa rồi lại có ân lớn đối với nàng. Chỉ báo thù không báo ân, không phải là truyền thống của thiên hồ nhất tộc bọn họ. Nhưng mà nàng nên vừa báo thù, vừa báo ân như thế nào? Nguyễn cơ cuối cùng khẽ cắn môi, thiên hồ nhất tộc, ân quán rõ ràng, mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau. Cho dù có muốn báo ân, vậy cũng là chuyện sau khi mà nàng báo thù xong. Sau khi tất cả mọi người đều khôi phục tâm thần, Lý Mộ tiếp tục nhìn phía tên Hùng yêu khi nói, yêu hoàng còn nói cái gì? Hùng yêu chưa có mở miệng, Nguyễn cơ liền cướp lời. Yêu Hoàng nói, sau khi mạng chết, bảo vật Yêu Hoàng cung cùng với một tờ thiên thư kia để lại cho người có duyên tiến giao trong động phủ. Hy vọng người có duyên phận nhận được truyền thừa của hắn có thể một lần chấn hưng yêu tộc. Lý Mộ nhìn nàng hỏi, thật sao? Nguyễn Cơ lạnh lùng nhìn hắn nói, ta vì sao phải gạt ngươi? Lý Mộ lắc lắc đầu nói, ta không tin. Hắn nhìn về phía cái tên hùng yêu kia lại hỏi, Yêu Hoàng nói gì, Hùng yêu nói, nàng nói không sai. Yêu Hoàng đã chết, hắn đã mang yêu Hoàng cung cung với bảo vật bên trong để lại cho người có duyên sau này. Đến tận đây, yêu Hoàng cung sở dĩ mà không đóng cửa cũng đã có giải thích rồi. Yêu Hoàng mặc dù là chết, trong lòng cũng nhớ yêu tộc để lại yêu Hoàng cung cho hậu nhân, nhất thời khiến cho toàn bộ yêu tộc ở đây trong lòng dâng lên sự kính trọng. Đây mới là yêu trung chi hoàng thật sự. Lý Mộ nhìn tấm bia đá sinh ra nghi hoặc. Nếu Bạch Đế muốn mang yêu thống của hắn truyền thừa xuống, vì sao mà không ở lúc ấy đã truyền thừa, mà là phải đợi ba ngàn năm. Cái này dây tình về lý đều nói không thông. Nhưng mà xem một đám yêu vật kia nhìn yêu hoặc cung, ánh mắt sùng kính, bộ dáng chỉ thiếu quỳ lại khấu tạ thôi, Lý Mộ vẫn chưa có đưa ra nghi ngờ. Hắn cũng không có trong cậy vào những yêu vật, Cái đầu óc đơn giản thế này nghĩ thông những cái chuyện này. Hắn chỉ là trong lòng tăng thêm vài phần đề phòng. Nguyễn cơ đi đến phía trước tấm bia đá nhìn đám người của Lý Mộ nói Các người không thể vào. Lý Mộ liếc nào một cái hỏi Vì sao? Nguyễn cơ ứng ngực đúng lý hợp tình nói Người không có thấy trên tấm bia đá này giết sao? Yêu hoàng muốn mang yêu hoàng cung truyền cho yêu tộc Nhân loại các ngươi đến xem náo nhiệt cái gì? Lý Mộ khoanh hai tay nói, dù sao chúng ta lại không biết yêu dân, nói không chừng là các ngươi thông đồng gạt chúng ta. Hơn nữa, nhân yêu đều là sinh linh trong thiên địa. Người là mẹ người sinh, yêu cũng là mẹ yêu sinh. Mọi người ai cũng không có cao quý hơn ai, dựa vào cái gì các ngươi có thể đi vào, chúng ta không thể. Quyển cơ mô giật giật đã bị Lý Mộ nói cho nhất thời không nói nên lời Thật ra từ đáy lòng mà nói, nàng vẫn rất thích câu nói này của Lý Mộ. Nhân tộc là dạng vật linh trưởng, là chủng tộc cao quý nhất. Tương đối mà nói, yêu tộc là dị tộc cấp thấp trong mắt của bọn họ. Rất nhiều tu hành giả nhằm vào yêu tộc, giết hại khắp nơi. Lấy yêu hồn, rút yêu phát cũng không có bất cứ cảm giác tội lỗi gì. Mặc dù là yêu tộc, cũng không có phủ nhận thân phận dạng linh chi trưởng của nhân loại. Họ đã hào hết gian nan muốn tu thành hình người biến thành cái bộ dáng của nhân loại chẳng phải là vô hình ngâm thừa nhận đối với chuyện này. Người là mẹ con người sinh ra yêu cũng là mẹ của yêu sinh ra mọi người ai cũng không có cao quý hơn ai. Nàng lần đầu tiên nghe được một nhân loại nói như vậy nếu mà lý mộ không phải là kẻ thù của nàng cũng không có tranh bảo tàng yêu hoàng cùng với nàng chỉ bằng câu nói này của hắn Nàng cũng muốn trở thành bạn với hắn rồi Đáng tiếc Hắn là người của triều đình Đại Chu Họ nhất định chỉ có thể là kẻ địch thôi Nguyễn Cơ cười lạnh nói Yêu Hoàng truyền thừa Là cho yêu tập của chúng ta Nhân loại các ngươi cũng đến cướp Còn biết xấu hổ hay không Lý Mộ phản bác Yêu Hoàng nói là người có duyên Lại không phải là yêu có duyên Các ngươi có mặt mũi gì mà đến tranh cướp vậy Nguyễn Cơ nói người đúng là già mờ ác lẽ phải mà lý mộ phật vật tài nói cái gì cũng đừng có nói nữa không bằng đánh một trận đi ai thắng người đó đi vào lý mộ và nguyễn cơ tranh cãi phát hiện thủ hạ yêu tông cùng với bốn đại yêu dương đã đi vào trong yêu hoàng cung những yêu vật chết tiệt này không có để ý võ đức lý mộ cùng với nguyễn cơ liếc nhau sau đó đạt thành ăn ý hai người đồng thời hư lạnh một tiếng quay đầu đi Dẫn dắt người của mình đi vào Cùng lúc đó yêu hoàng cung Trong đại điện tầng thử nhân Những yêu tập kia Vừa mới đi vào Gần như là cùng lúc phát ra tiếng kinh hồ Khai thức đan Giúp thú loại mở ra linh trí Tố thai đan Làm cho bọn họ đúc thành yêu thể Quá hình đan Khiến cho thú loại tố thai sớm quá hình Cái loại đan dược này Có thể tăng tỷ lệ yêu vật quá hình ngưng đan Đầy Đây chính là phá cảnh đàn có thể khiến cho yêu vật cảnh dây thứ năm bước vào cảnh dây thứ sáu Theo yêu hoàng ngã xuống, những đàn dược này không phải là sớm thất truyền rồi sao? Chương 655 Ánh mắt của Lý Mộ nhìn phía trong điện, thấy được một hàng giá gỗ, trên giá gỗ đặt những cái bình ngọc trong suốt lấp lánh. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong bình ngọc có những viên đang dược. Mặt ngoài đan dược còn có một chút linh khí lưu chuyển Bất cứ đan dược nào Cũng không có khả năng bảo tồn 3.000 năm Những cái đan dược này đến bây giờ Vẫn chưa có mất linh lực Nhất định là bởi vì những cái bình ngọc này Những cái bình đan Trong suốt lấp lánh này Đã khóa chặt linh lực của đan dược Phía trước mỗi một bình đan Đều có văn tự yêu tộc giới thiệu Lý mộ tuy không biết văn tự của yêu tộc Nhưng mà nghe các yêu vật kia nghị luận Cũng đại khái rõ Tầm quan trọng của những đan dược này đối với tộc. Từng dãy đan dược, từ khai thức đan đến phá cảnh đan có thể cung cấp một chuỗi phục vụ. Ở trong mười mấy hoặc là hai mươi năm tạo ra một lượng lớn cao thủ yêu tộc. Từ giả thú đến yêu dương cảnh giới thứ sáu có lẽ chỉ cần ba mươi năm. Loại tốc độ này đang đỉnh phái cũng có thể làm được. Nhưng mà độ khó luyện chế loại đan dược tương tự phá cảnh này không thu gì dưới tình huống không có lý mộ. Để phù lục phái dễ ra thánh giai phù lục Dù vậy Có thể sử dụng 20 năm thời gian Tạo nên một cường giả yêu tộc cạnh như thứ năm Cũng là tốc độ rất nhanh Khó trách khi bạch đế là yêu hoàng Thực lực của yêu tộc cường đại như vậy Cuối cùng dần dần xuống dốc Ít nhất một bộ phương pháp Luyện chế đang dược của yêu tộc tấn thân này Hắn cũng chưa có truyền xuống Trừ trưởng lão đang đỉnh phái Nhìn những cái đang dược này Mặt lộ vẻ hứng thú Người còn lại chỉ sau khi liếc một cái liền không có hề chú ý nữa. Những đan dược này mạnh đi nữa cũng là cho yêu tộc dùng. Thân thể của nhân loại và yêu tộc xét đến cùng vẫn có sự khác biệt. Đan dược đại bộ của yêu tộc, nhân loại ăn sẽ làm mất mạng. Nhưng mà đối với yêu loại ở đây mà nói, những đan dược này có dù hoạt trí mạng. Yêu tộc ở đây đều là cảnh giới thứ 5, có mấy con thậm chí đã là cảnh giới thứ 5 đỉnh phong Chỉ cần đạt được một chiên phá cảnh đan kia Sau khi mà trở về Liên có khả năng rất lớn Tấn thăng cảnh giới thứ sáu Trở thành yêu dương một phương rồi Yêu vật nào có thể ngăn được loại vụ quật này Đáng tiếc Phá cảnh đan chỉ có một chiên Yêu tộc ở đây lại có cả thảy là 20 tên Một gã lang yêu Tốc độ nhanh nhất Dương bóng dút Hướng thẳng đến cái bình đan phá cảnh đan mà đi Trong hư không Hiện lên mấy cái tia sáng lạnh một cái vuốt hổ khác đã xuất hiện rồi, mục tiêu không phải là phá cảnh đàn mà là phía sau lưng của lang yêu kia. Lang yêu bất ngờ không có kịp đề phòng, sau lưng trúng một trảo, lập tức da rách thịt bông máu tươi điên cuồng phun ra, vết thương sâu có thể thấy được xương rồi, nó phát ra một tiếng tru lên tức giận nhìn hổ yêu của yêu tông. Hổ yêu kia tham lam liếm liếm giọt máu ở móng vuốt, nhếch miệng nói, hỏi Cũng không có hỏi chúng ta một tiếng. Quá đáng rồi. Làng yêu bị thương cùng với hai đồng bạn khác đứng chung một chỗ. Phía sau hổ yêu cũng có ba bóng người đứng ra. Sau khi mà trải qua dung đất yêu thi. Làng yêu tổn thất hai dị. Yêu tông tổn thất một dị. Chống lại yêu tông. Bọn họ không có chiếm được thượng phong. Đồng thời mấy kiêu vật xà tộc, báo tộc, hùng tộc. Ở một bên như hổ rình ngồi. Phá cảnh đăng. Đối với toàn bộ yêu vật ở đây Đều có vụ hoạt trí mạng Hổ yêu nhìn quét qua bầy yêu Lạnh lùng nói Ai dám động vào cái duyên đang dược này Chính là đối nghịch với yêu tông của ta Cùng ma tông Hắn lấy ma tông áp chế chúng yêu Sải bước lao về phía giá gỗ phá cảnh đàn Nhưng khi mà hắn Dương móng vuốt Một cái roi quấn lấy trên cổ tai của hắn Một xà yêu cầm sợi roi dài Túng lấy tai của hổ yêu Lạnh lùng nói Yêu quất cũng không phải là địa bàn của ma tông, muốn đan này không bằng lấy ra một chút bản lãnh thật đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía năm tên hùng yêu nói: "Gấu chó, chúng ta cùng nhau lấy được đan dược này, sau khi mà ra ngoài, mặc kệ cùng đan dược này thuộc về ai, đều phải cho một phe khác đủ bồi thường, ý tứ ngươi thế nào?" Năm tên hùng yêu không có nói gì, lại đứng ở cùng một chỗ với bốn xà yêu, tạm thời kết thành đồng minh. Thấy vậy, lang Yêu cùng Báo Yêu đều chỉ còn lại có ba con, cũng hiểu trong lòng, không có nói ra, đứng sống dài. Một khắc nào đó, không biết là ai động thủ trước. Yêu Tông, Báo lang Đồng Minh, Sa Hùng, Đồng Minh, vì tranh đoạt một viên phá cảnh đàn, hỗn chiến như nhau. Những kiêu vật này sử dụng thuận nhất là nanh vuốt sắc bén của bọn họ. Sa Dương nhất tộc thì lấy yêu pháp và độc công làm chủ, làm cho cả tầng một đại. Làm cho cả một tầng đại điện chứng khí mù mịch Đám người của Lý Mộ không có hứng thú Đối với đang dược yêu tộc tầng 1 phi thăng lên tầng 2 Yêu Hoàng Cung tầng thứ 2 rất nhiều pháp bảo Thế mà cũng đều là phong tồn ở trong cái hộp ngọc đặc chế Linh tính không giảm Ngoài ra ở chỗ trung tâm của tầng thứ 2 Còn có một bình ngọc nhỏ nhỏ Bình ngọc trống không một vật tự như cái gì cũng không có nhưng mà mặc kệ Nguyễn cơ hay là trưởng lão sáu tông vừa mới bước vào tầng thứ hai đã lao thẳng đến cái bình ngọc kia cảm nhận được trong tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ông ông lý mộ ngẩng đầu bình tĩnh nói cái bình này ta muốn ai đồng ý ai phản đối hắn vừa dứt lời thân thể của trưởng lão sáu tông khựng lại cuối cùng chậm rãi lui về tay của Nguyễn cơ đã dường ra nghe được lý mộ nói Quay đầu nhìn hắn một cái Dặm mạnh chân thu tay về nghiến răng nói Bây giờ ta không có nợ ngươi cái gì Lý mộ biết Vừa rồi ở ngoài yêu hoàng cung Hắn xem như đã cứu quyền cơ một lần Nhìn từ lời lẽ cùng gia hành nhi của nàng Quyền cơ rất có khả năng Cũng là thiên hồ nhân tộc Cho nên ân tình ở ngoài điện Nàng không thể không báo Nhưng nàng muốn dùng cái bình ngọc này Đổi nàng ý niệm thông suốt lý mộ không có khả năng để cho nàng thực hiện được thứ này vốn chính là của hắn không cần nàng nhường lý mộ nhìn nàng nói ngươi có thể phản đối trong mắt quyễn cơ hiện ra một nét giận dữ đoạt lấy bình ngọc đó lý mộ khoanh hai tay nói với trưởng lão sáu tông cùng với cung phụng trong triều đoạt cho ta quyễn cơ trong tay đã cầm bình ngọc chính tên mỹ tông Nguyễn tông bảo vệ bên cạnh của nàng Một bên của Lý Mộ, 4 cung phụng trong triều cùng chỉ 5 đệ tử phu lục phái, hướng hai bên bọc đánh. Trưởng lão Năm Tông sau khi mà nhìn nhau, rất nhanh có quyết định. ánh mắt nhìn phía quyển cơ, phe quyển cơ áp lực tăng lên gấp bội. Tính cả bản thân của quyển cơ bên trong, các nàng ở nơi đây cũng chỉ có 10 người thôi. Mà đối diện cộng thêm cung phụng đài chu, cả thảy 35 người. Thực lực hai bên cách xa, ngay cả đánh cũng không có cách nào mà đánh. Chương 656 Hỗn Chiến Kinh Nghi Lý Mộ nhìn quyển cờ khuyên giải an ủi. Ngươi xem, người của chúng ta nhiều hơn so với các ngươi. Thật đánh nhau, các ngươi khẳng định phải chết mấy người. Đến lúc đó, đồ trong ta của ngươi vẫn là không giữ được, không bằng ngươi bây giờ đưa cho ta. Mọi người không cần phải đồng thủ, các ngươi chẳng phải là kiếm được miễn phí mấy cái mạng sao. Trên mặt của Mỹ Tông cùng Nguyễn Tông, 9 người lộ ra nét do dự. Tuy điều Lý Mộ nói rất là vô sĩ nhưng mà lại là sự thật đó. Cho hắn, cái Bình Ngọc này sẽ rơi vào trong tay của hắn. Không cho hắn, những người này sau khi bị giết bọn họ, Bình Ngọc vẫn sẽ rơi vào trong tay của hắn. Kết cục đã định sẵn, vì sao mà không trực tiếp cho hắn đi? Nguyễn Cơ, mặt âm trầm, ném Bình Ngọc cho Lý Mộ, hầu như là nghiến muốn dở cái hàm răng trắng, quán hận nói. Người đúng không phải là người mà. Lý Mộ... Trước khi thu cái bình ngọc, sau đó nhìn nàng lắc đầu nói, hai chúng ta rốt cuộc, ai không phải là người, ta không rõ, chính người chẳng lẽ không rõ sao? Nguyễn cơ tức quá, dứt khoát không có nói chuyện với lý mộ, nghiến rằng nói, đi mang cái lũ không có đầu óc kia gọi lên đi. Hai người xuống tầng thứ nhất, rất nhanh, thủ hạ yêu tâm cùng yêu dương liền bay lên. Nhìn thấy phá cảnh đàn, bọn họ như là mèo ngữ thấy mùi tanh vậy quên đi mục đích thật sự của bọn họ tiến vào trong động phủ yêu hoàng. Một tờ thiên thư kia so với phá cảnh đàn quan trọng hơn nhiều. Chúng nó lúc này so với sau khi bị yêu thi công kích còn chặt chật hơn. Ba con lang yêu, một con trong đó đã mất đi thân thể, chỉ còn lại yêu hồn. bảo tộc ba yêu, cũng có một con mất đi thân thể. Khác với nhân loại tu nguyên thần, yêu vật mất đi thân thể, thực lực giảm mạnh, cơ bản tương đương với phế đi. Bốn con xà yêu Có hai con bị đánh trở về nguyên hình Cái đuôi không thể biến ảo thành đôi chân Năm con hùng yêu Cũng có hai con Chỉ có thể lấy hình thái gấu khổng lồ tồn tại Về phần yêu tông bốn yêu Có một tên quá thành mảnh hổ Mắt xếch trắng trắng Ba yêu khác Vết thương trên thân rất nhiều Khí tức quệ quải Chúng yêu ở trong lòng nói cho bản thân Thiên thư quan trọng hơn phá cảnh đàn ánh mắt xoay chuyển Khi mà nhìn thấy pháp bảo yêu tộc tầng thứ hai yêu hoàng điện, bọn họ mặc đã phóng tinh quang, nóng lòng muốn thử. Lý mộ lắc lắc đầu, chẳng trách trong ma đạo mười tông, yêu tông là một cái bị người ta xem thường nhất. Bọn họ dù sao không phải là nhân loại, có đôi khi làm việc chỉ theo bản năng của loài thú. Nếu tiếp xúc với nhân loại nhiều một chút, loại tình huống này có thể xảy ra thay đổi. Nếu luôn ở yêu quốc Lấy tư duy giả thú yêu vật sinh sống So sánh với quyển cơ Loại hồ ly dạo hoặc này Thật là thiếu đầu óc rồi Quyển cơ nhìn ánh mắt xanh lét của đám yêu vẻ mặt có một chút bất đắc dĩ Lập tức nói Đừng có nhìn nữa đi tầng 3 Nếu là không có lý mộ cùng đạo môn lục tông Từ trong tay của những yêu vật này Lấy được bảo tàng quá dễ dàng Trước mắt Nàng phải mượn dùng lực lượng của bọn họ Chống lại lý mộ và đạo môn lục tông Một lời bừng tỉnh yêu trong mộng, chư yêu đã bị Nguyễn Cơ đánh thức, theo nàng bay về phía yêu hoàng cung tầng thứ ba. Tầng thứ ba là một tầng đỉnh yêu hoàng cung, lúc trước lá bùa chỉ hẳn chính là chỗ này rồi. Khác với hai tầng trước, yêu hoàng cung tầng thứ ba chỉ có một cái mục bạch ngọc chế thành. Đài ngọc đó cao hơn nửa người, một trang sách lý mộ quen thuộc lơ lửng ở phía trên đài ngọc. Trong một cái chớp mắt, nhìn thấy trang sách kia không ít người mặc lộ dẻ khát vọng nhưng mà lại chưa có một ai hành động mục tiêu tất cả của mọi người ở đây đều là cái trang thiên thư này kẻ động thủ trước nhất nhất định sẽ trở thành cái bia ngắm chung bởi vậy trong một cái chớp mắt nhìn thấy bảo vật ở đây nơi này ngược lại an tĩnh xuống sau khi yên lặng ngắn ngủi quyển cơ nhìn về phía các yêu tộc thì nói các vị nơi này là động phủ yêu hoàng Thiên thư này cũng là thiên thư quy tộc, không thể rơi vào tay của nhân tộc. Sau khi mà Liên Thủ đoạt được trang thiên thư này, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu. Nguyễn Cơ vừa dứt lời, đám yêu đã lâm vào suy tư. Có đạo môn Lục Tông, chúng nó căn bản không có khả năng cướp được thiên thư. Nếu bị yêu tông đạt được, có lẽ có thể có cơ hội để mà tìm hiểu, nếu rơi vào tay của nhân tộc, chúng nó liền vĩnh viễn mất đi cái trang thiên thư này. Giờ khắc này, thế lực đại biểu ích lợi khác nhau, chưa thảo luận đã đạt thành nhất trí. Từ đó, trong yêu hoàng cung, hoàn toàn chia làm hai thế lực. Một cái là đạo môn lục tông lấy lý mộ cầm đầu. Một cái khác liên minh ma đạo tứ tông và bốn đại yêu dương. Dũng, hai bên thế lực ngang nhau, trưởng lão đạo môn lục tông, thực lực cá thể cường đại, liên minh với ma đạo cùng yêu dương, nhân số đông đảo Nhưng mà trải qua cái đám yêu thi kia công kích, bọn họ thực lực đã tổn hao rất nhiều. Thật sự tự đấu, sợ không phải là đối thủ của phe lý mộ. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Những yêu vật này sẽ liên minh, không có ra ngoài lý mộ dự liệu. Dù sao, yêu hoàng là hoàng của yêu tộc. Trên trang sách đại đạo kia đã ghi lại, cũng là đạo tu hành của yêu tộc. Triều đình và đạo môn... Đối với bọn họ mà nói, đều là cường đạo là tới cướp đoạt cái thứ thuộc về yêu tộc. Nhưng một lần này, Lý Mộ không có muốn làm cường đạo cũng không có cách nào. Dù sao, nếu trang sách đạo này bị yêu tộc đạt được, hoặc là rơi vào tay của ma tông, bồi dưỡng ra cho bọn họ càng nhiều cường giả, tương lai không lâu, bọn họ sẽ trở thành cái mối quả trong lòng của Đại chu Như vậy, giấc mộng bình yêu quốc diệt ma tông của Lý Mộ liền phải kéo dài thời hạn vô hạn rồi. Yêu tộc cùng với ma tông không muốn để cho bọn họ đạt được thiên thư. Bọn họ cũng đâu có muốn cho yêu tộc và ma tông đạt được trang sách đạo. Yêu hoàng cung tầng thứ ba, không khí khẩn trương đến cực điểm, đại chiến chuẩn bị bùng nổ rồi. Sau một hồi lâu im lặng, một bóng người từ vị trí yêu tông bùng nổ bắn ra, hướng về phía thiên thư lao đi. Chỗ nam tông một vị trưởng lão thân thể quá thành tàn ảnh muốn ngăn trở kêu vật kia. Ngay sau đó mọi người đều hành động. Toàn bộ yêu hoàng cung tầng thứ ba đồng thời bộc phát ra mấy chục luồng pháp lực dao động. Sau khi mà giải quyết xong vô số yêu thi kia, phù lục đang dược trận kỳ pháp bảo dùng một lần. Trong tay của mọi người đều đã tiêu hao gần hết, ngay cả linh ngọc cũng chẳng sót lại bao nhiêu. Trong đạo môn lục tông. Phù luật phái, đang định phái cùng di linh trận phái, cần mượn dùng ngoại vật. Thực lực giảm hẳn, chỉ có thể đối phó một ít thủ hạ của yêu dương hơi yếu. Trưởng lão Nguyền Tông, lấy pháp lực của bản thân, thi triển thành thông. Nam Tông, lấy pháp lực cận chiến. Bắc Tông, băng vào bảo y phong ngự pháp bảo sắc bén, có thể mang ma đạo tứ Tông, áp chế gắt gào. Chương 657, Quang Tài Mão Nguyễn Cơ Cầm hai thanh đoạn kiếm, nghĩ rằng một mình hướng Lý Mộ bay tới. Khi còn chỉ là cảnh giới thứ tư, Lý Mộ có thể mang nguyện Cơ đè đánh rồi. Đạo hạnh quán hôm nay đã không có yếu hơn Nguyễn Cơ bao nhiêu. Nhưng mà trong không gian không có linh khí, cũng không có thiên địa lực, đạo thuộc của hắn không thể thi triển, thực lực còn phải chiết khấu một ít. Dù vậy, hắn đối phó với Nguyễn Cơ cũng thoải mái có thừa. Các cung phụng cùng với trưởng lão Sáu Tông mang đối thủ áp chế gác cao Bọn họ vốn chính là trưởng lão thâm niên của các tông lựa chọn cẩn thận ra. Thực lực đều là cảnh giới thứ 5 đỉnh phòng. Cung phụng trong triệu cũng là lý mộ, từ cung phụng ti lấy ra tình anh trong tình anh. Trái lại, các yêu vật cùng với người ma đạo kia, thực lực tuy cũng có cảnh giới thứ 5 nhưng mà đều chưa có tới đỉnh phòng. Tiếp tục như vậy, bên ta thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Khiến cho lý mộ sầu lo... Là mọi người phù lục đang dược các thứ, sống tiêu hào hết rồi, linh lực không còn bao nhiêu. Lúc này đấu pháp, tiêu hào đều là pháp lực trong cơ thể của bọn họ. Lỡ đâu mà pháp lực trong cơ thể hào hết, so với người bình thường không có cường đại hơn bao nhiêu. Căn bản không thể ứng phó biến cố khác. Mà đối diêu yêu mà nói, mặc dù pháp lực hào hết, bọn họ cũng còn có một thân thể. Mà sức khôi phục cùng sự chịu đựng siêu mạnh. Dũng chính là một trong các ưu thế của yêu vật. Mấy tên thủ hạ yêu dương kia Dũng đã bị thương không nhẹ vết thương trên người Đang hướng ra phía ngoài ưa máu Nhưng mà vẫn có thể cùng các trưởng lão Đấu người tới ta đi Những yêu vật này Tuy chỉ số thông minh kẻ một chút Nhưng một khi mà liều mạng Cũng làm cho người ta đau đầu Liều mạng tương tự còn có quyển cơ Nàng cầm hai thành đoạn kiếm Không cần mạng công kích lý mộ Dẻ mặt quán hận không biết Còn tưởng Lý Mộ bội tình bạc nghĩa đối với nàng. Lý Mộ ứng phó Nguyễn Cơ tuy là thoải mái, nhưng mà không chịu nổi nàng công kích liều mạng như vậy, pháp lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hào. Còn tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trong lòng của Lý Mộ nghĩ đối sách, ảnh mắt đảo qua. Khi mà nhìn phía chiến đoàn nơi nào đó, ánh mắt co lại. Chính là tích tắt thất thần này để cho Nguyễn Cơ tìm được sơ hở của hắn. Nàng một kiếm, Đâm vào ngực của Lý Mộ, lại ở phía sau một kiếm, do dự trong một cái chớp mắt, ngược lại, đâm hướng bờ dài của hắn. Lý Mộ lấy đại tinh thần, dương tay phải, đã hiểm, lại càng hiểm hơn, chộp lấy cổ tay cầm kiếm của nàng, nhíu mày nói, không thích hợp. Quyển cơ, hất tay của hắn ra, đâm tới một kiếm, cả giận nói, lúc chiến đấu cũng sẽ phân thần, đột chết tiệt, ngươi thế mà khinh thường ta vậy à? Lý Mộ một lần nữa nắm chặt cổ tay của nàng, dung bàn tay khác ở trên đầu của nàng hung hăng gõ một phát thấp giọng nói hồ li ngốc ngươi còn chưa có phát hiện không thích hợp sao quyển cơ một tay khác cầm kiếm cắt về phía cổ của lý mộ phẫn nộ đến cực điểm ngươi dám mắng ta là hồ li ngốc ta sẽ giết ngươi lý mộ mang một cái cổ tay khác của nàng cũng chập lấy thành nằm công một trầm thấp ngươi xem hai tay đã bị khống chế quyển cơ mặt lộ vẻ giận dữ Dùng sức dễ dụa vài cái Khi mà lơ đảng đối diện ánh mắt của Lý Mộ Nhìn thấy trong mắt của hắn Cực độ nghiêm túc Trong lòng chấn động Theo bản năng nói Nhìn cái gì Lý Mộ nhìn mặt sàn bạch ngọc lẩm bẩm nói Máu đâu Nguyễn cơ theo ánh mắt của hắn nhìn lại Nhìn thấy một hùng yêu Cùng với một trưởng lão phù lục phái đánh với nhau Hắn trước đó mất đi một cánh tay Chỗ cục đang chạy máu Nhưng mà máu trên đó rơi xuống mặt sàn lại trực tiếp thẳm xuống trong nháy mắt biến mất không có thấy bóng dáng tầm hơi tình hình quỷ dị này khiến thân thể của Quyễn Cơ rung lên rung giọng nói gì vì sao mà như vậy Lý Mộ cũng không rõ nguyên nhân trong đó nhưng mà trực giác nói cho hắn nơi đây không có nơi nợ nần lâu hắn vừa hướng phía dưới bay đi vừa nói rời khỏi nơi này những tiếng ầm ầm giang lên vừa mới bay tới tầng 1 của đại điện yêu hoàng cung Lý Mộ ngẩng đầu liền nhìn thấy cửa yêu Hoàng Cung âm âm đóng lại yêu Hoàng Cung đóng cửa cả tầng của đại điện tỉnh mịch đáng sợ cuối đại điện tựa như tồn tại cái gì khiến cho lòng tóc của Lý Mộ dừng ca lên Lý Mộ thử mở ra cửa yêu Hoàng Cung lại phát hiện cho dù hắn có sử dụng thuộc cự lực cũng không có thể đẩy nổi cánh cửa này mãi mãi hắn thử dài loại pháp thuật vẫn như cũ không có kết quả vì bảo tồn pháp lực Lý mộ rất nhanh từ bỏ diệt thử. Giờ phút này, Nguyễn cơ cũng đã bay đến bên cạnh hắn, Nàng nhìn cánh cửa đóng chặt của yêu hoàng cung, Thất kinh nói, Cửa này xong lại đóng lại. Lý mộ lắc đầu nói, Lúc ta xuống dưới, Cửa này liên tự mình đóng lại. Nguyễn cơ tiến lên, Dùng sức đẩy vài cái, Nhưng mà cửa đá này dây nặng vô cùng. Sau khi đóng cửa, Cùng yêu hoàng cung hình thành một chỉnh thể căn bản, Không phải là dùng mang lực có thể lay động được Nguyễn cơ không ngần ngừ Lý mộ thẳng nhiên nói Tỉnh tao đi tiết kiệm một chút pháp lực Ai biết lát nữa có thể gặp biến cố gì Nguyễn cơ quay đầu nhìn hắn lành lụng nói Ai cần ngươi ro Lý mộ đương nhiên lười quan tâm nàng Sự sống chết của yêu nữ ma đạo này Không có quan hệ với hắn Nhưng mà trước mắt Tất cả mọi người đều đều bị nhốt Ở yêu hoàng cung quỷ dị này Thuộc loại cháu cháu ở trên sợi dây thần Bảo tồn thực lực của nàng Chính là bảo tồn thực lực của mình Quyển cơ tuy thái độ ác liệt Đối với lý mộ Nhưng mà so sánh những yêu vật kia hiển nhiên càng có đầu óc hơn Sau khi mình trải qua lý mộ nhắc nhở Nàng liền không có thử mở cửa nữa Thời gian ngắn ngủ Mọi người đang loạn chiến Ý thức được không đúng Đều ngừng lại Chuyện gì vậy Cửa nơi này sao mình lại đóng rồi Ai đã làm Lý mộ Nhìn cung phụng ở trong triều cùng chỉ trưởng lão 6 tầng nói Mọi người tìm một chút đi Nhìn xem nơi này còn có lối ra nào khác không Mười người một tổ đừng phân tán Quyển cơ dẫn dọt đám người ma đạo tìm kiếm lối ra khác Thẳng cho đến giờ phút này mọi người mới phát hiện Cả tòa yêu Hoàng Cung chỉ có đại điện lầu 1 một, một lối ra ba tầng đại điện lại không có nổi một cánh cửa sổ Trong điện sở dĩ sáng ngời như vậy là vì Minh Châu phát sáng trên đỉnh điện. Đây, đây là cái gì? Một nữ tử mỹ tông nhìn thấy vật nào đó trên mặt đất đại điện lầu một, không khỏi kinh hôn một tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy thi thể của một cự lan. Lúc vừa rồi, chúng yêu tranh đấu, một con lan yêu cùng một con báo yêu mất đi thân thể, chỉ còn lại yêu hồn. Giờ phút này, yêu thân của bọn họ để lại chỗ này. Không biết gì sao Mất đi toàn bộ máu thịt Biến thành cái thây khô da bọc xương Nhìn qua vừa dữ tợn Vừa đáng sợ Chương 658 quan tài máu Đối với mọi người mà nói Trong điện thây khô cùng cương thi Đều không có khủng bố Khủng bố là bọn họ không biết nguyên nhân Hai yêu thi biến thành như vậy Không biết dĩ diễn là đáng sợ nhất Không chỉ có hai yêu thi Xảy ra cái loại dị biến này Ngay cả vết máu trên mặt đất Cũng biến mất vô tung vô ảnh Lúc này trưởng lão phù lục phái Cùng với mấy vị cung phụng trong triều Tìm lỗ ra Chạy tới hậu điện Một cung phụng ngẩng đầu nhìn Không khỏi kinh hãi nói Đây là cái gì Chỉ thấy ở sau những cái giá gỗ kia Có một cái quan tài màu máu Quan tài dày một trượng Rộng nửa trượng toàn thân màu máu Sau khi mình đi vào Một mùi máu tanh đập vào trong mặt bởi vì giấu phía sau những cái giá gỗ kia vừa rồi mới chưa bị mọi người phát hiện ra rất nhanh mọi người liền xông tới nơi này sao có thể có quan tài trong quan tài này sẽ không là yêu hoàng đại nhân chứ nhưng mà quan tài sao mà lại màu máu chẳng lẽ máu thịt nơi này đều đã bị cái quan tài này hấp thu sao khi mọi người dây quanh quan tài nghĩ luận không nớt lý mộ không có lộ dấu hiệu gì lùi đến phía sau mọi người. Ngay sau đó, một tia sáng vàng mỏng manh từ đại điện tầng ba bay ra, bay vào trong tay áo của Lý Mộ, chưa có một ai phát hiện ra. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn quan tài phía trước. Quan tài này khắp nơi lộ ra cổ quái, thế mà còn chưa có thể chủ động hấp thu máu quy hoàng cung. Muốn nói là tình huống bình thường, Lý Mộ đánh chết cũng không tình. Liên tưởng đến các yêu thi sống lại bên ngoài kia trong lòng của lý mộ bỗng nhiên thoát ra một phán đoán lớn mật ý niệm trong đầu quán vừa mới dâng lên quan tài to lớn màu máu kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa bộc phát ra một lực hút cường đại hai hùng yêu cách gần nhất suýt nữa đã bị hút lên quan tài dốc hết toàn lực mới đứng vững thân hình nhưng mà hai yêu lang cùng với báo yêu không có yêu thần chỉ còn có yêu hồn kia thì không may mắn Tính cả tên quỷ tù, cảnh giới ngã xuống kia của hồn tông cùng nhau đã bị hút về phía quan tài máu. Hồn thể của chúng nó ở sau khi mà đụng vào quan tài máu không có một chút trở ngại tiến vào. Sau đó lực hút trên quan tài máu biến mất, trong quan tài không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng mà máu trên quan tài đang nhanh chóng rút đi, rất nhanh cả quan tài liên biến thành trong suốt như ngọt. Nhưng nó trong lòng của mọi người càng thêm đáng sợ tận mắt thấy một màn quỷ dị này, mọi người nhanh chóng lui về phía sau, muốn cách cái quan tài đá này xa một chút. Một tiếng mà sát vật liệu đá trói tài bỗng nhiên giang lên bên tay của mọi người, nắp quan tài đá kia trượt xuống từng chút một, trượt tới một nửa, đột nhiên hướng về một bên bay lên. Một bóng người từ trong quan tài đá bay ra, lơ lửng trên quan tài đá. Bóng người đó phi thường cao lớn, nhưng mà không tính là khôi ngô. Trên thực tế chỉ như là một tầng da bọc xương, hóc mắt hãm sâu, con mắt héo rũ, trên đầu thừa thớt có mấy sợi tóc. Nhìn qua thậm chí có một chút buồn cười, nhưng mọi người ở đây đều cười không nổi đâu, bởi vì trên thân của nó tản ra một trận thi khí mạnh liệt. Nó cường đại hơn so với bất cứ một yêu thi nào, bọn họ dọc theo con đường đi gặp được. Cảm nhận được khí tức cường đại trên cái xác này, trong lòng của Lý Mộ thầm mắng thi thể bỗng nhiên bật ra này nếu không có tu vi cạnh giới thứ sáu trở lên hắn sẽ chặt đầu xuống làm cầu đá là ai nói không gian chỗ này không thể có cường giả cạnh giới thứ sáu cái này không phải là bảy người ta sao cùng bà nó sau đó hắn nghĩ đến câu nói kia là nữ hoàng nói lại yên lặng mang cái lời phía sau muốn mắn thu trở về cường thi trong quan tài sau khi bay khỏi quan tài đá lẳng lặng lơ lửng trong không trung Thoạt nhìn có một chút ngây ngốc. cường thi vừa mới hình thành, không có bất cứ linh trí gì, chỉ có bản năng. Lặng lặng, lơ lửng một chút, mũi của hắn bỗng nhiên co rúng dài cái. Mặc dù không có linh trí, hắn cũng theo bản năng phát hiện nơi này có thứ hắn cần rồi. Hắn hít mạnh một cái nữa, một làng yêu, một báo yêu, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước bay đi. Hai yêu sau khi mà kinh hải, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên xảy ra biến hóa, Một tên quá thành cái đầu sói thân người. Một tên quá thành đầu báo thân người. Hai cánh tay cũng thô to lên mấy lần. Sinh ra lòng tơ cứng rắn như thép. Móng vuốt sắc bén đủ để bổ dỡ vàng đá. Phân biệt đâm vào ngực cùng với đầu thi thể này. Móng vuốt của bọn họ da chạm với thân thể cương thi. Lập tức bắn tung tóe đốm lửa. Sau hai tiếng giang thanh thúy móng tay sắc bén của hai yêu vật gãy đi, móng vuốt cong quẹt, cường thi kia túm lấy cổ của bọn họ bay ngược vào trong quan tài, nắp quan tài tự động bay lên khép lại. Một màn này nhìn như là dài lâu, thật ra chỉ có dài cái chớp mắt ngắn ngủn thôi. Thẳng cho đến khi hai yêu vật bị bắt vào quan tài, mọi người trong điện mới phản ứng lại. Giờ khắc này vô luận đạo môn hay là ma tông yêu tộc, ùng ùng gọi ra pháp bảo thi triển pháp thuật tấn công quang tài đá. Tuy giữa bọn họ còn con quán cùng tranh chấp, nhưng mà trước mắt quang tài là quan trọng nhất, vẫn là tiêu diệt con yêu thi cường đại này. Nhưng tới quang tài đá này, không biết là chất liệu gì dưới pháp bảo công kích chỉ để lại vết cắt nhợt nhạt. Các loại pháp thuật cũng không có thể tạo thành hư hào quá lớn đối với nó. Quang tài đá sau khi chấn động một trận nắp quang tài bay ra một lần nữa, Lang yêu cùng Bảo yêu cũng đã bị ném ra. Giờ phút này thân thể của bọn họ đã là da mộc xương, máu thịt đã biến mất, ngay cả yêu hồn cũng không còn. Cường thi kia một lần nữa từ trong quan tài bay ra. Lúc này cái làn da hắn so với vừa rồi có một chút hào quang, con mắt so với vừa rồi linh động hơn nhiều. Hào quang trong mắt lóe lên, tựa như đang tự hỏi. Một màn này đã khiến cho đám người nhìn mà kinh hãi cương thi sinh ra linh trí, cần 5 tháng dài lâu, mặc dù là thi thể cương giả cũng là như thế. Nhiều luận cương giả cảnh giới gỡ nào, tinh thần đều ký thác với linh hồn. Nguyên thần tiêu tán còn chỉ là một thể xác mặc dù là thể xác thành tinh, cũng không có ký ức ban đầu. Cương thi này, trong một thời gian ngắn như vậy, có thể có năng lực tự hỏi, có lẽ có liên quan đến mấy cái hùng phách hắn cắn nuốt Càng làm cho bọn họ kinh sợ là, Sau khi cắn nuốt hai yêu vật Trên thân của cương thi tựa như có một chút máu thịt, dáng người cũng càng thêm cao ngất vĩ ngạn. Nhìn qua so với pho tượng thật ở phía trước yêu hoàng cung cực kỳ tương tự. Trong lòng của mọi người đều nhịn không được, Dân lên một ý nghĩ điên cuồng Chẳng lẽ thi này chính là thi thể của yêu hoàng biến thành sao? Chương 659 bạch Đế Yêu hoàng cung đại điện tầng 1 ánh mắt Cường Thi có một chút linh động ánh mắt nhìn quét trên thân của mọi người tản mát ra khí tức khát máu Lý Mộ từng gặp không ít Cường Thi từ hành thi khiêu cương đến phi cương hắn cũng đã từng giao thủ với không ít Cường Thi một con trước mắt này không thể nghi ngờ là thi mạnh nhất mà hắn từng gặp thi thể sau khi chết trải qua 3.000 năm vừa mới thành thi đã có tu vi cạnh giới thứ 6 chủ nhân thi thể này Thực lực lúc còn sống mạnh bao nhiêu? Nghĩ thôi, đã thấy sợ rồi. Lý mộ vừa rồi hoài nghi, đây có phải là thi thể của yêu hoàng bạch đế hay không? Lúc ấy, hắn không có dám xác nhận, dù sao, đại tu hành giả thế gian, sau khi mà chết bình thường, là sẽ không có lưu lại thi thể. Trước khi tuổi thọ đoạn tuyệt, bọn họ đều sẽ lựa chọn tự binh giải, đưa tất cả trở về dù bụi đất. Tuy sau khi tinh thần tiêu tán, còn có thể tồn tại, nhưng đó đã là một loại sinh vật khác không giống với chủ nhân ban đầu của thân thể. Một khi mà thành thi sẽ mang đến tai nạn của nhân gian. Người chết quỷ thi là có trách nhiệm đối với người khác, cũng là có trách nhiệm đối với chính mình. Một đời yêu hoàng sao có thể không hiểu đạo lý này? Nhưng mà sau khi thi này cắn nuốt hai yêu vật cạnh với thứ năm dán người mập ra, mơ hồ có một chút dán người, khuôn mặt mơ hồ có thể phân biệt. Tương tự với pho tượng ngoài yêu hoàng cung Lý Mộ không tin cũng phải tin. Yêu thi ngoài Yêu hoàng cung, thi thể trong quan tài đá trong cung đều chứng minh một điểm này. Lý Mộ thậm chí hoài nghi những yêu thi kia căn bản chính là có người cố ý làm rồi. Mục đích của hắn chính là tiêu hao pháp lực của người tiến vào chỗ này, trên thực tế, vì dọn dẹp những kiêu thi đó, bọn họ phù lục đang dược linh ngọc gần như tiêu hao không còn. Một cuộc đại chiến trong Yêu hoàng cung. Cũng tiêu hào không ít pháp lực Lúc mà nhớ lại Các bảo vật bày ra ở yêu Hoàng Cung So với nói truyền thừa Bạch Đế Cho hậu bối yêu tộc Tự như càng giống mồi thôi Vũ hoặc bọn họ tự giết lẫn nhau Bị quan tài đá này hấp thu máu thịt Đánh thức thi thể ngủ sai Trong quan tài đá Nếu mà tất cả đều như lý mộ dự liệu Như vậy thì Bạch Đế căn bản Không phải là một đại yêu lòng mang yêu tộc Mà là một lão tiền bạc Đến từ 3.000 năm trước Lý Mộ hoàn toàn không nghĩ ra Bạch Đế rốt cuộc mưu cầu cái gì Cho dù là sát chết sống lại Vậy cũng không phải là chính gã Hy sinh nhiều thủ hại như vậy Bày ra một bố cục như vậy Đối với gã có chỗ tốt gì Yêu tộc tôn gã là Yêu Hoàng Ba ngàn năm qua Luôn luôn tìm kiếm động phủ của gã Nhưng mà sau khi bọn họ hào hết gian khổ Tiến vào động phủ Yêu Hoàng liền gặp được một đám tống tử Trong Yêu Hoàng cung Lại có một siêu cấp vô địch đại bánh chưng Đang chờ bọn họ sao Đây là cách làm hoàn toàn hại người Mà chẳng có lợi cho mình Phạm là có một chút nhân tính cùng yêu tính Đều không có làm ra cái loại chuyện này Đủ để mà chứng minh Yêu hoàng bạch đế Vô cùng có khả năng là một tên điên Nhân cách phản xã hội Mặc dù gã lúc còn sống có mạnh đi nữa Giờ phút này Cũng chỉ là một thi thể không có nhân tính Sau khi hưởng qua cái mùi vị máu thịt càng thêm kích phát hung tính trong yết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ thân hình biến mất ở tại chỗ một hùng yêu cúi đầu nhìn cái ngực mình một cái dúu cô gầy từ ngực của hắn thò ra nắm trái tim nhảy lên thi này chỉ nhẹ nhàng hít vào một hơi tinh huyết cùng yêu hồn của hùng yêu kia đã lập tức bị hắn hút vào trong miệng người còn lại quy tộc cùng với ma tông bắt đầu điên cuồng tấn công cánh cửa của uy hoàng cung Trong yêu quạt cung nhỏ hẹp này... Bọn họ giống như là cá trong chậu... Sớm hay là muộn sẽ trở thành thức ăn của yêu thi. Thi này... Thực lực quá mức cường đại... Yêu vật cảnh giới thứ năm Trong tay của hắn... Không có một chút sức chống trả... Liền đã bị hút hồn phát tinh quyết... Tiếp tục bị nhốt ở đây... Bọn họ rất nhanh sẽ rơi vào một kết cục tương tự. Dài dị cung phụng của triều đình... Cùng với trưởng lão Sáu Tông... Tụ tập bên cạnh đi mộ... Cảnh giới thứ 6... Tuy thực lực cường đại, nhưng mà hắn cũng chỉ là một thi thể thôi, không có khả năng là đối thủ của tất cả mọi người chỗ này. Chẳng qua yêu hoàng cung này địa phương quá nhỏ không có thi triển được, dễ dàng bị thi này lần lượt đánh chết. Nó nếu mà lại trốn vào trong quan tài, nhiều người như vậy cũng không có cách nào làm gì được nó, vẫn là nghĩ biện pháp thoát dây trước. Lý mộ quyết đoán nói với mọi người, mọi người toàn lực tấn công cánh cửa này đi. Tuy vừa rồi mọi người đã từng hợp sức thử, nhưng mà xét đến cùng á, chưa có bị ép đến bây giờ cái loại trình độ này. Mỗi người đều tính kế người khác, không có muốn tiêu hào pháp lực quá nhiều. Một khi pháp lực bản thân tiêu hào quá độ, tất cả cố gắng trước đó rất dễ dàng làm áo cứu cho người khác rồi. Nhưng mà trước khác, này khác, bây giờ nếu không có bỏ sức ra, lát nữa mạng liền không còn. Mặc kệ là yêu vật hay là ma tông, Giờ phút này đều dùng hết chiêu thức cả người công kích cánh cửa này. Ở dưới mấy chục dị cường giả cạnh dây thứ năm toàn lực công kích, cửa yêu Hoàng Cung đóng chặt rút cuộc bị chớp lên. Mấy chục đạo hào quang pháp thuật qua Mỹ lóe lên. Trong tay áo của Lý Mộ, một tia sáng vàng theo đó bay ra, đánh vào trên cửa yêu Hoàng Cung. Hai cánh cửa yêu Hoàng Cung âm âm sụp đổ. Mọi người trong điện như là thấy được ánh rạng đông hy vọng ung ung bay ra khỏi đại điện tới trên quảng trường trước yêu hoàng cung mà lúc này cương thi trong yêu hoàng cung cũng đã hấp thu xong tinh quyết hồn phát cùng yêu kia lúc này cái làn da trên người của hắn càng có hào quang hơn không còn là bộ dáng da mọc xương nữa thân hình đầy đặn hẳn lên hẳn liếm liếm răng nanh trắng nhẫn hào quang khát máu trong mắt càng tăng lên chậm rãi bay ra khỏi đại điện trên quảng trường Các thế lực cũng chưa ước định trước, nhưng đối với liên thủ diệt sát thi này cũng có sự ăn ý không hẹn mà cùng. Cương thi kia vừa bay ra, liền có mấy chục đạo hào quang pháp thuật rơi trên người của hắn. Giờ phút này, vô luận, lục tông, ma đạo hay là thủ hạ mấy đại yêu dương đều chỉ có một mục đích, tiêu diệt thi này. Chỉ tiếc, trên đường tới đây bọn họ phù lục đang dược trận kỳ các bảo vật quy lực lớn dùng một lần. Đã sớm hao tổn trên các thân của yêu thi kia Lại trải qua yêu hoàng cung chiến đấu Phá cửa Pháp lực trong cơ thể Đã tiêu hao hơn phần nữa Quy lực pháp thuật giờ phút này Thi triển ra cũng đã suy yếu hơn phân nữa rồi Thua xa trước đây Cho dù như vậy Mấy chục cường giả cảnh giây thứ năm Đồng thời công kích Cũng có sự quy lực quỷ diệt thiên địa Thân thể cường thi kia Nhảy mắt liền đã bị bao trùm Dưới ánh sáng của mấy chục đạo pháp thuật Chương 660, chân tướng 3.000 năm trước. Mặc dù là pháp lực của mọi người đã không còn lại nhiều lắm, mặc dù là quy lực pháp thuật của bọn họ thua xa trước đây, mặc dù là yêu thi này có thực lực không kém gì cảnh giới thứ 6, nhưng mấy chục cường giả cảnh giới thứ 5 liên thủ, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 6 thật sự cũng phải tránh lùi. Mặt đất phát ra chấn động kịch liệt, dư âm pháp thuật khiến cho mọi người lùi lại mấy bước. Khói bụi tan đi, quần áo trên thân của cương thi kia tan tác thành giải sợi, tựa vào trên tấm bia trước yêu hoặc cung. Khí tức quể quái đến cực điểm, ngay cả thi khí trên người không còn sót lại là mấy. Cương giả cảnh giới thứ sáu bình thường thừa nhận công kích như vậy cũng có khả năng rất lớn nạ xuống đất. Thi này còn có một hơi thở nhưng mà cũng không đủ gây sợ hãi. Lúc này một hùng yêu rốt cuộc nhìn không được rít gào xong về phía trước phẫn nộ nói trả mạng đại ca của ta đột nhiên pho tượng thật lớn trước cửa yêu hoàng khung lóe lên một luồng ánh sáng một quần sáng chói mắt từ pho tượng bay ra nhanh chóng bay vào thân thể cương thi kia hùng yêu biến sắc bước chân cũng đột nhiên dừng lại nhưng mà quần sáng đó sau khi bay vào thân thể của thi này hẳn chưa có biến quá gì rõ ràng ánh mắt vốn có một chút linh động ngược lại lâm vào mê man Hùng yêu nghiến ra một cái, cầm lên một cây bỗng lớn nành xoái trong tay, hung hăng hướng đầu cương thi kia đập tới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền cúi đầu, trờ mắt nhìn cái tay khô gầy từ trong ngực quán xuyên qua. Màn trái tim còn đang nhảy lên của hắn, hung hăng bóp nổ. tinh huyết yêu hồn của hắn đã bị thi này hút vào trong miệng. Một màn này, người khác ở chỗ xa nhìn mà chấn động không thôi. Vừa rồi, mọi người cùng đánh, Mặc dù là cường giả cảnh giới thứ 6 Cũng có thể tiêu diệt Thi này rốt cuộc là thành thánh phương nào Rõ ràng đã chỉ còn có một hơi thở thôi là có thể lấy phương thức này Giết chết một con hùng yêu Giờ phút này trong lòng của mọi người Thậm chí sinh ra một loại cảm giác căn bản Không có khả năng chiến thắng thi này Một làng yêu còn sót lại Gần như sụp đổ Đứng xa xa nhìn thi này Rung giọng nói Người rốt cuộc là cái gì vậy Cương Thi này sau khi cắn nuốt tinh huyết hồn phách của con hùng yêu kia, máu thịt thân thể lại sinh trưởng một ít, đã có vài phần bộ dáng con người, mê man trong mắt của hắn dần dần tan đi. đứng trước yêu hoàng cung nói ra câu nói đầu tiên: Ta chính là bạch đế. Cương Thi này nói ra cái lời này, mọi người không ai không sợ hãi biến sắc. Bạch đế là nhân vật cỡ nào, một đời chí tôn yêu tộc. Chí cường giả truyền xuống cái đạo thống yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc đi lên cường đại, lại tính ngưỡng có bao nhiêu yêu tộc, sao có khả năng là một ác ma đồ sát bọn họ Yêu tộc ở đây khó có thể tin, cũng không thể tiếp nhận. Lý mộ nhìn con cương thi này mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cường thi vừa mới sản sinh ý thức, là một cá thể mới, sẽ không có bất cứ ký ức nào, cũng không hiểu bất cứ ngôn ngữ nào, cần một đoạn thời gian học tập, Mới có thể trao đổi với người ta Ví dụ như thi thân của Tô Hòa Nàng lúc đầu sinh ra Chỉ có thể cảm ứng được liên hệ với Tô Hòa Vẫn như cũ Dựa vào bản năng để mà làm việc Chỉ số thông minh chân thật Không có mạnh hơn bao nhiêu so với trẻ con 3 tuổi Cũng sẽ không có hiểu được ngôn ngữ Còn cần phải thông qua Ngày sau, quan sát cùng học tập Dưới tình huống bình thường Yêu này căn bản không có khả năng Biết bạch đế Càng không thể có tư duy rõ ràng như vậy Nghĩ đến quần sáng vừa rồi Từ trong pho tượng bay ra ánh mắt của Lý Mộ coi lại hỏi Ngươi đã đạt được ký ức của Bạch Đế sao Cường thi đó tự như không có kiên kỵ cùng Lý Mộ Nói về điều này gật đầu nói Ngươi rất thông minh Lý Mộ trong lúc nhất thời cũng không biết Trước mắt hắn rốt cuộc là cái gì Nói gã là yêu hoàng Bạch Đế đi 3.000 năm trước Yêu hoàng Bạch Đế đã ngã xuống Cường thi trước mắt Chỉ có thân thể của Bạch Đế Cùng ký ức quỳ, căn bản không phải là bạch đế của 3.000 năm trước. Nhưng mà nói gã không phải là bạch đế, thân thể gã là thân thể của bạch đế, ký ức cũng là ký ức của bạch đế. Nếu cái này không phải là bạch đế, vậy ai mới là bạch đế? Lý Mộ cảm thấy hắn gặp một vấn đề triết học rồi. Mọi người sau khi chết mang ký ức cấy trên thân thể của một cá thể mới, như vậy hắn rốt cuộc là một sinh mệnh mới. Hay là sinh mệnh ban đầu kéo dài? Không, không có khả năng. Yêu Hoàng sớm đã chết. Ngươi không có khả năng là Yêu Hoàng. Ngươi đừng có hồng lừa gạt chúng ta. Yêu Hoàng tuy là cường đại, nhưng mà cũng không có khả năng sống qua 3.000 năm. Nếu nói lý mộ, chỉ cảm thấy có một chút đau đầu. Yêu tộc ở đây đã có một chút điên cuồng Yêu Hoàng 3.000 năm trước sống lại, đại khai sát giới đấu diều tộc. Bọn họ sao có thể tiếp nhận được chứ? Ở sau cái quận sáng kia tiến vào thân thể, trên thân cương thi liền không còn một chút khí tức khác máu kìa. Nghe được lời của đám yêu, gã trầm mặt một lát ngắn mũi mới thì thào. Thì ra đã trôi qua ba ngàn năm rồi. Sau khi nói câu đó, gã liền một lần nữa lâm vào trầm mặt thật lâu. Lý mộ, cái lại có thể lý giải cảm thụ của gã. Cương thi này vừa sinh ra tuy là có ý thức của mình, nhưng đó lại là ý thức trống. Sau đó, gã chiếm được ký ức của Bạch Đế, chỗ trống ý thức bản thân của gã đã bị ký ức, sự từng trải của Bạch Đế bổ quyết Thân thể, ký ức của gã đều là của Bạch Đế. Nói từ trên trình độ nào đó, gã chính là Bạch Đế. Nhưng ký ức của Bạch Đế chỉ là ký ức. Ký ức không có ý thức, cũng không cảm thụ được thời gian trôi qua. Đối với Cương Thi cho rằng, mình là Bạch Đế này mà nói, cái này... Ý nghĩa gã chỉ là ngủ một giấc thôi Khi mở mắt ra đã là Ba ngàn năm sau Người bình thường không có nhất định Có thể tiếp nhận cái sự thật như vậy Bạch đế không hổ là yêu hoàng Chí cường giả trước đây Chỉ là mê mang ngắn ngủi chốc lát ánh mắt đã khôi phục thanh minh Sắc mặt dần dần bình tĩnh Gã nhìn Lý Mộ hỏi Tổ cho bây giờ quốc gia cường đại nhất Là cái nào Vẫn là đại sở sao Bọn họ truyền tới đời thứ mấy rồi Lý Mộ nhìn gã bình tĩnh nói Đại sở đã mất nước 2.500 năm Trong 2.500 năm này Dùng trung thổ thay đổi 3 dương triều Dương triều cường đại nhất tổ cho bây giờ Tên là Đại Chu Trên mặt của Bạch Đế Lộ ra một nét hồi ức lắm bẩm Nói như vậy Mấy cái lão già kia của sở quốc cũng đã chết rồi Lý Mộ gật đầu nói Đã chết sắp 3.000 năm rồi Ánh mắt của gã lần lượt Đảo qua trên thân của mọi người tự hỏi, các người là người của môn phái nào? Đối mặt như hoàng giả yêu tộc 3.000 năm trước, trưởng lão Sáu Tông không có dám chậm trễ, nhao nhao mở miệng. Đạo môn Phu Luật Phái, Đạo môn Đăng Đỉnh Phái, Đạo môn Quyền Tông và Đạo môn Bắc Tông. Các bạn vừa nghe xong tập 83, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.